Là tôi phải rằn mặt em gái thanh mai của anh Nó làm sao mà cô phải rằn mặt Anh coi cô ta là em chứ tôi thì không Mà bản thân cô ta cũng không thực sự coi anh là anh Và coi tôi là chị đâu Nhưng yên tâm Tôi chỉ rằn mặt khi tôi là vợ anh thôi Còn khi nào hết hợp đồng á, Thì mặc kệ hai người Mặc kệ thì đi ra kia cho tôi ngủ Ờ đang nói chuyện mà Tôi mệt tôi muốn đi ngủ Không muốn nói chuyện nữa Tiết Sàn thấy Giang Minh kéo chăn trùm lên đầu Không muốn nói chuyện thì lắc đầu Không nói thì thôi Nhưng nhìn anh ta nằm cái ghế đúng là khổ sở Chân thì thò dài ra Chiều ngang cái ghế thì ngắn Xoay sở kiểu gì cũng khó Nghĩ bụng anh ta đang mệt mà nằm thế này thì khổ quá Nên có ý nhượng bộ Anh về lại giường nằm đi Giang Minh Gì? Về nằm đi Tôi trả giường cho anh đấy Không cần Người đang mệt Về đó nằm đi cho thoải mái Tôi nhỏ hơn nằm ghế được rồi Giang Minh Giang Minh Anh dậy đi Tuyết Sàn kêu hai câu mà anh không trả lời Cũng không có động thái gì Thì cô giật cái chăn khỏi người anh Nhưng rằng mình vẫn không nói không rằng Mà quay lưng lại với cô Tuyết Sàn biết bữa nay người ta mệt mỏi Khó chịu trong người Nên không muốn ăn thua Hay có ý bỏ mặc mà tỏ ra kiên trì Cô cúi xuống nhỏ nhẹ khuyên nhủ Nghe tôi lên giường nằm đi Tôi đã nói đồng ý nhường cho cô rồi Thì nó là của cô Đi ra để tôi ngủ Đừng có lải nhải nữa Cô bắt đầu nóng mắt rồi đấy Nhưng hôm nay cố nhẫn nhịn Vẫn kiên trì mềm mỏng Đưa tay kéo người anh quay lại Nào dậy đi Bỏ ra Không bỏ Có bỏ ra không Không đấy Thách thức à Ờ Ngang bướng vừa thôi nhá Đây kiên trì hết nổi rồi đấy Đừng có mắc cậy mình là chủ ở đây Ai khiến cô Là vì ba mẹ thôi Nghe câu này khiến Giang minh càng bực thêm Nên cứ nằm lì ra Cô thì nhìn ngứa mắt nên quát to Có dậy không Không Tuyết Sàn đứng khom người lôi tay Giang Minh thật mạnh Nhưng anh to cao thế cô làm sao mà kéo nổi Cô gái nữa thì bị anh kéo luôn nằm lên người Cô dãy nảy thì càng bị anh giữ chặt lại không đứng dậy được Vùng vẫy mãi thì mỏi tay chân Cuối cùng là cô đành đầu hàng Được rồi, không lên giường ngủ thì thôi Tôi mặc kệ anh, từ nay khỏe mạnh hay ốm đau Tôi cũng không thèm quan tâm hỏi han nữa Đúng là làm ơn mắc oán Tuyết Sàn nói mà Giang Minh vẫn giữ im lặng Cô không muốn cái thế nằm này chút nào nên cố gắng mềm mỏng nói tiếp. Tôi không bắt anh về giường ngủ nữa thì bỏ tôi ra đi chứ. Giang Minh sau một hồi im lặng thì giờ mới lên tiếng. Nhưng giờ tôi lại muốn lên giường. Muốn lên giường thì tự anh đi đi, bỏ tôi ra. Mặc kệ tuyết san làm nhảm. Nhưng Giang Minh không nói gì mà bế cô đi thẳng tới giường luôn. Cả người Giang Minh nằm đè lên tuyết san khiến cô vô cùng luống cuống. Hai tay chống vội ngăn người anh lại. Anh, anh tính làm gì đấy? Làm việc cần làm. Anh, anh đừng có mà hồ đồ nhé. Tôi, tôi không đồng ý đâu, tránh ra. Tuyết sàn cuốn quyên vừa nói vừa đẩy mạnh Giang Minh. Nhưng so với sức của anh làm sao mà cô lại được. Anh, anh mà làm gì tôi thì tôi sẽ hận anh suốt đời. Tôi, nhưng chẳng để cho Tuyết sàn nói hết. Thì Giang Minh buông cô ra nằm sang bên cạnh. Anh kéo tay cô để đầu mình gối lên. Giọng nói có vẻ mệt mỏi. Để nguyên như này, tôi muốn ngủ một giấc tuyết sàn vẫn còn ngây ngốc thì Giang Minh đã nằm yên vị cái tên chết tiệt này là mình hết hồn nhưng cô chỉ dám lầm bẩm trong lòng thế chứ cũng không dám xoay sở gì cả nghe anh nói muốn nằm như này ngủ thì cô cũng không nỡ làm phiền người ta có điều nằm một lúc thì được chứ nằm lâu cánh tay cô mỏi nhừ luôn cô khó chịu đến nhăn mặt cánh tay tê dại cuối cùng nhìn không nổi nên định nhấc đầu anh lên thì lần nữa Giang Minh lại làm cô hết hồn anh nhấc cô cái vẻo qua bên này Nhưng lần này anh không gối đầu lên tay cô nữa, mà anh chuyển để cô gối lên tay của anh, mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại dọa nạt. Nằm im cho tôi ngủ, còn xoay sở tôi làm gì dáng chịu đấy. Tưởng ngủ rồi mà vẫn thức thì san san lại tranh thủ gạ gẫm anh. Anh, anh tỉnh rồi thì bỏ tôi ra chút đi, tay tôi mỏi lắm. Mỏi chỗ nào? Đây, chỗ này, tê dại luôn rồi. Giang mình im lặng không nói nữa mà cầm vào cánh tay ấy mà xoa nắn. Anh thì vô tư làm, nhưng cô thì thấy không được tự nhiên nên nói. Không cần đâu, để tôi dạy được rồi, đằng nào lát tôi cũng phải đi học nhóm. Hôm nay nghỉ, không được, học gì mà học, lại viện cớ, đi với cái tên nhóc đó đúng không? Tên nhóc nào? Ngủ đi, còn làm nhảm à, tôi thịt cô đấy. Anh, tôi mệt rồi. Tiết Sàn nghe từ thịt thì im re, hợp đồng thì hợp đồng, nhưng dẫu sao cũng chỉ là tờ giấy cam kết giữa hai người bọn họ. Nếu tính ra sẽ chẳng có chút giá trị gì Lỡ anh ta có thịt thật đó Thì mình cũng chẳng làm gì được Vì trên pháp luật họ vốn là vợ chồng Được đăng ký kết hôn đàng hoàng Thôi tốt nhất Im lặng là vàng Cô nghĩ vậy nên nằm im trong lòng anh ta Chẳng chọc một lúc lâu Thì cũng ngủ thiếp đi Giang Minh lúc này thấy người bên cạnh đã thở đều Thì mới mở mắt ra Nhưng tay anh vẫn xoa bóp cánh tay của cô vợ hờ đều đặn Cứ vừa làm vừa ngắm nhìn người ta bất giác một miệng cứ ngoan hiền như lúc ngủ này có tốt không sao cứ phải cãi tôi làm cho tôi bực sọc mới được Giang Minh lầm bẩm thêm vài câu rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ hai vợ chồng già mà giờ chả biết là giả hay thật ngủ say rồi nên cả hai không làm chủ được hành động của mình Giang Minh ôm thật chặt vợ còn Tuyết San cũng vòng tay ôm lại chồng còn giúp cái đầu nhỏ vào ngực anh ngủ rất ngon nữa từ ngày lấy nhau về thì đây là buổi chiều thư thái nhất của hai người. Cả hai ngủ nướng tới chiều tối mới dậy. Giang Minh thức dậy trước, cứ nằm bút tóc vợ rồi ngắm người ta. Cho đến khi cô tỉnh giấc thì anh lại trở mặt. Tôi gối nhở tay cô có một tí mà cô là oai oái xoay ngang dọc khiến tôi khó ngủ. Vậy mà nằm trên tay tôi, á cô ngủ như lợn. Ý. Hại cả cánh tay tôi tê dại luôn rồi, lại còn ôm tôi chặt nữa chứ. Cô vừa mới mở mắt mà đã nghe tên chồng này nói một chàng rồi. Nhưng nhìn lại thì vẫn thấy tay mình đang ôm eo người ta thật Chả biết đúng sai Cô cũng phải lý luận vớt vát chút mặt mũi Ai bảo tại anh bắt tôi làm thế làm chi Mà tôi cũng tưởng anh là cái gối nên mới ôm thôi Chứ anh nghĩ đi đâu vậy Nói thế mà vẫn chưa bỏ tay giả Hay muốn tân hôn Bị điên à Tân hôn với anh á, thì sau này chúng ta chia tay Tôi còn lấy được ai nữa Hầm. Cô tự nhiên quên bén mất mình vẫn đang nằm với cọp Mà còn nói người ta bị điên Chuột dạ nhớ ra thì đã bị anh kéo người sát lại, nhìn khuôn mặt Giang Minh lúc này hơi sợ nên cô vội vàng giải thích. "Ý, ý tôi không phải chê bai, nói xấu anh bị điên khùng, tôi ấy chỉ là trêu tí thôi. Bỏ tôi ra nhé, từ lần sau không dám nói anh là điên là hâm hay khùng nữa đâu, tôi thề đấy." Tuyết San thì nghĩ một đằng và liên tục giải thích, nhưng Giang Minh vì ý khác nên bực tức với cô. "Cô muốn mau chóng ly hôn với tôi hả? Ờ thì trước sau gì thì chuyện đó cũng xảy ra mà." Chính anh từ đầu đã nói rõ rồi Anh quên nhanh thế Lúc đầu khác, sau khác Khác gì, khác gì từ từ biết Lần sau mà còn ăn nói linh tinh ấy Thì đừng có trách tôi Này Tuyết Sàn lúc này cũng bực lắm nhớ Đừng có nghĩ cô nhịn mà được nước lấn tới Cô cũng gần cổ lên cãi Anh vừa phải thôi nhớ Tôi ăn nói linh tinh gì Để tôi nhắc cho anh nhớ Từ lúc đầu chính anh là người cấm tôi không tham gia quá phận Và những việc riêng tư của anh Không thích áp đặt, cưỡng chế Nhưng chính anh là đang vi phạm những điều đó với tôi đấy Anh nên nhớ Chúng ta chỉ là vợ chồng giả thôi Nên đừng có hơi tí là bắt nạt tôi Tuyết xàm bực bội tuôn ra một chàng dài Nhưng hùng hổ nói là thế Mà khi thấy mặt sang minh Mặt đỏ bừng giận dữ thì im bặt Tự nhiên thấy hơi sợ Cô liếc mắt nhìn anh rồi lại nhanh cúi xuống Định lần đi Thì lúc này Minh kéo cô lại Hai tay nắm chặt vào hai cánh tay cô gần lên từng tiếng Tôi cũng nhắc cho cô nhớ Hợp đồng giữa cô và tôi chỉ là tờ giấy vô giá trị Nhưng giấy đăng ký kết hôn của tôi và cô thì là thật Nếu tôi có làm gì thì cô cũng không có quyền phản kháng, hiểu không? Lần sau đừng để tôi bực Nếu không tôi không dám chắc, mình kiềm chế được đâu Nói xong, Giang Minh rời khỏi giường đi ra ngoài Khi cánh cửa khép lại thì Tuyết San mới vuốt ngược thở phào nhẹ nhõm Cô là vừa bị Giang Minh dọa cho đến ngây người Bình thường anh ta nói tranh luận với cô vui vẻ như thế Nhưng khi tức giận thì rất đáng sợ Mà anh ta đúng là bị điên rồi Dạo gần đây cứ như người hâm ý ăn nói bá đạo ngang ngược và hay ra lệnh cho cô nữa Từ đó cho tới lúc đêm muộn Hai người cũng không nói gì với nhau Chỉ đến khi ai về địa phận của người ấy Thì mới có vấn đề để nói Mà lúc này không nói cũng không được Khi Giang Minh đem chăn gối của mình ra ghế Để nhường lại giường cho tuyết san như đã hứa Thì cô lên tiếng ngăn cản Anh đem đồ về chỗ của mình đi Tôi đã hứa đổi cho cô rồi Thì giữ lời Tôi không cần nữa Mà nhiều cái cần anh giữ lời Thì anh không làm được đâu Cô đừng có chuyện nọ lại sọ sang chuyện kia Về giường ngủ đi Tôi không thèm nữa Mang đồ của anh qua kia đi cho tôi ngủ Cô... Tuyết Sàn không muốn tranh cãi với Giang Minh Nên chủ động ôm chăn gối của anh về lại giường Xong xuôi cô leo lên ghế của mình Chồm chăn nằm ngủ Mặc kệ Giang Minh đứng tần ngần ra đó Câu chuyện của hai người kết thúc dở Giang Nhưng chẳng ai muốn tiếp tục nữa Giang Minh thở dài đi về lại giường nằm Trước đó thì anh ngủ ngon lắm, mỗi lần đặt mình xuống là rất ngủ nhanh tìm đến. Nhưng mấy lần gần đây và đêm nay nữa, anh chẳng chọc không ngủ được. Cảm giác ái náy cứ quay vòng khiến anh bị rằn vặt. Mình là con trai, sức khỏe có thừa, lại được nằm trên chiếc giường êm ái. Còn cô gái nhỏ bé kia lại phải nằm trên chiếc ghế cứng mà nhỏ đó. Không hiểu sao lúc đầu mình có thể vô tâm mà phân chia ranh giới địa phận rõ ràng như vậy nhỉ. Nằm đến quá nửa đêm, Giang Minh vẫn không ngủ được anh vén chăn bước khỏi giường đi lại chỗ của tuyết san anh vén chăn bước khỏi giường đi lại chỗ của tuyết san thì thấy cô đạp rơi cả chăn xuống đất cuối người xuống kéo chăn đắp lại cho cô thì đúng lúc cô xoay người nằm nghiêng cả một tay và chân suýt rơi xuống đất nếu không phải anh giữ kịp ấy thì có lẽ cô đã bị giật mình mà tỉnh giấc mất có lẽ nhiều đêm tuyết san nằm như này rồi nhưng bản thân anh vô tâm lại không biết anh cứ ung dung ngủ ngon trên chiếc giường êm đó mà không để ý đến cô vợ hờ Phải nằm khổ sở như thế này Người ta cũng lá ngọc cành vàng Ở nhà cũng quen chăn ấm đềm êm Thế mà khi về ở cùng với anh Thì anh đã làm gì thế này phân chia chỗ ở, ngăn cấm vô lý Đặt ra những quy định ngớ ngẩn Nhưng cuối cùng người vi phạm lại chỉ có anh Giang mình lặng lẽ ngồi xuống đất Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tuyết san Rồi cứ cầm bàn tay cô như vậy Không biết từ lúc nào Con người lạnh nhạt như anh Lại bị thu hút bởi cô gái cá tính Các hẳn những người phụ nữ anh quen khác, không lo lấy lòng anh, không nhõng nhẽo, không ăn mặc quá lộng lẫy, cái gì cũng rất vừa phải và có chánh kiến. Giang Minh vẫn đang ngập tràn trong tâm tư với Tuyết San, thì đột nhiên cô cửa mình mơ màng kéo chăn ôm chặt, vô tình kéo cả tay của anh áp vào má mình. Giang Minh sau giây phút bị động thì cũng để nguyên như vậy cho cô ôm ngủ. Và rồi sau đó anh cũng ghé đầu vào người cô mà thiếp đi từ lúc nào. Hai người đã ngủ rất ngon. Cho tới khi tiếng đồng hồ của tuyết san báo thức Cô mắt nhắm mắt mở với tay định tắt Thì cảm giác nửa người cô bị cản trở và nặng nặng Cô giật mình tỉnh hẳn Mở to mắt thì phát hiện ra Giang Minh đang nửa ngồi dưới đất Nửa ghé lên người cô trên ghế đang ngủ rất ngon lành Bảo sao cô cứ thấy đau đau phía dưới bên này Nhưng lúc đó ngủ say quá Nên cũng kể Cái tên này lại làm sao nữa đây Cô tắt cái chuông rồi vỗ vỗ tay vào vai Giang Minh lại gọi Này Giang Minh dậy đi Ừ. Giang Minh không dậy Mà còn mơ màng ôm chặt bụng cô ngủ tiếp Giang Minh dậy ngay Đau hết bụng tôi rồi Dậy đi không tôi muộn học đấy Tôi kêu tới ba mà không dậy Thì tôi đạp anh xuống hẳn đất đấy Một hai ba Giang Minh vẫn không có động tĩnh gì Thì bóp bịch Một trưởng thế là anh lăn xuống đất Đang ngủ ngon thì bị ai đó đánh vào người Khiến anh nhăn mặt tỉnh lại Nhìn mình nằm lăn ở sàn Thì anh nhìn cô hỏi Là cô đá tôi hả Ừ tôi gọi anh mấy lần không nghe thì tôi phải làm như vậy Mà giường sao không nằm mà qua đây chi vậy Định làm gì xấu xả Ai làm gì xấu xa Là tôi tốt bụng đấy nhá Đêm qua cô nằm mơ nói mơ Kêu là khóc lóc Tôi thấy thương tình nên mới qua trấn an Lúc tôi ngủ rồi Định về giường thì cô lại kéo tay tôi nằm ghé đầu lên Tôi đi không được Nên mới ngồi lại chờ cô ngủ say hẳn Nhưng do tôi buồn ngủ quá Nên cũng thiếp đi sau đó Cô đã không cảm ơn được tiếng mà còn dám làm hành động điên rồ vừa rồi. Cô là cái đồ vô tâm, vô lý. Ơ, ờ... Giang Minh tua một chàng như người bị hại, rồi đứng lên đi về giường nằm tiếp, mà không có ý định dậy đi làm. Tuyết sàn cứ ớ người ra mà chưa nói được gì cả. Không lẽ là đêm qua mình nằm mơ ư? Nhưng sao cô lại chả có chút ấn tượng gì thế nhỉ? Cô lại nhìn sang chỗ Giang Minh, thấy anh chồm chăn kín đầu thì nghi ngờ. Không lẽ là đúng? Nhưng nghi gì thì nghi, cũng phải dậy đi làm vệ sinh cá nhân đã, không muộn học mất. Cô rời khỏi giường, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Khi cô chỉnh tề trang phục rồi, mà vẫn thấy Giang Minh nằm ỉ ra không chịu dậy, thì cô đi lại giường kéo chăn hỏi. Giang Minh, anh không định dậy đi làm à? Không. Sao vậy? Tôi mệt. Này, ờ, uh, bữa nãy tôi hơi quá, xin lỗi nhá. Cô đợi lát cậu Trần Khải tới đón đi học, tôi gọi cho cậu ta rồi. Cô nghe anh nói vậy thì ái náy. Không lẽ vì cô đêm qua mà anh ta ngủ không ngon à? Cô thấy mình cần phải quan tâm để trả ơn anh ta nên trèo hẳn lên giường hỏi thăm, "Anh mệt như nào, cần uống thuốc không? Ăn cháo nhé, tôi xuống lấy cho." "Không ăn, không ăn sao mà khỏe được, tôi lấy ít thôi, đợi một lát." "Cô đi xuống ăn rồi đi học không muộn, cứ nhắn bạn điểm danh hộ một tiết đầu cũng được." "Không cần đâu, việc học của cô quan trọng hơn đấy." Tuyết Sàn không ở lại nói với anh nữa mà đi nhanh xuống nhà lấy đồ ăn. Ở trên phòng Giang Minh lúc này Đã bỏ bớt cái chăn ra nằm đó tùm tỉm cười Cũng còn biết quan tâm người khác Tưởng chỉ lo đi học với cái cậu oát con kia Đang tâm trạng vui vẻ Thì nghe tiếng bước chân đang đi lên Giang Minh lại nằm vội bẹp như lúc nãy Tiết gian mở cửa đi vào trong phòng Tay bưng bát cháo nóng hổi đặt tạm trên kệ bàn Rồi lại giường gọi chồng Giang Minh Dậy đánh răng đi rồi ăn cháo cho nóng Để đó lát tôi ăn Không được, ăn nóng mới tốt Dậy đi nhá Được rồi, cô xuống nhà ăn đi rồi còn đi học Tôi đã xin nghỉ tiết đầu rồi Lát tôi đi sau cũng được, dậy đi Giang mình lúc này lòng như nở hoa rồi Nhưng vẫn để ai đó nịnh thêm mấy câu nữa Mới chịu rời giường đi làm vệ sinh Muốn được người ta đút cho ăn Nên đánh răng rửa mặt nhanh lắm vèo cái đã xong Với cũng vì sợ cháu muội Mà cháu muội thì ai thổi cho mà ăn Tiết sàn thấy anh đã vào thì nhanh chóng dục Anh ngồi đây ăn đi Tôi thấy chóng mặt không ngồi được Thế thì chịu khó dựa vào đây tôi đút cho Cố ăn mới mau khỏe được Để tôi tự làm Tôi giúp cho Tiết Sàn đút cho chồng Nhưng lại vẫn nói lời mong anh thông cảm Xin lỗi nhá Hôm qua vì tôi mà cả đêm anh không ngủ ngon Không sao Còn nóng không Không Giang Minh để nguyên cho vợ đút hết bát cháo Trong lòng vui lắm Nhưng vẻ ngoài mặt vẫn làm vẻ ốm đau mệt mỏi Thấy cô định lấy thuốc cho uống thì anh vội ngăn lại Tôi không thích uống thuốc đâu Không uống làm sao mà khỏe được Tôi không uống Cô tốt bụng thì pha cho tôi cốc trà gừng là được. Giang Minh nói đại thứ nước uống vậy thôi. Dù gì không mệt mà uống nước đó cũng không hại. Chứ đang khỏe mà uống thuốc vào mới toi. Thấy vợ có vẻ xui xui, anh lại nói tiếp. Mỗi lần ốm tôi toàn uống nước đó nhanh khỏe. Cô cứ pha nước đó giúp tôi nhé. Vậy anh chờ một lát. Tuyết sàn đi khỏi thì Giang Minh có điện thoại là của trợ lý Trần. Có việc gì không? Sếp ơi, tổ tông của tôi ơi, hôm nay sếp quên liệt hẹn à? Tối qua em đã nhắn tin nhắc sếp lần nữa rồi mà. Cái gì mà hét toáng lên còn kêu cả tổ tông tôi nữa. Có muốn tôi cắt hết thưởng không ạ? Sếp ba lúc nào cũng đe dọa em. Thế sếp trễ hẹn thì ai làm gì sếp hả? Cậu còn dám trả treo với tôi à? Sếp có hẹn với bên cung cấp hàng vào sáng nay. Sắp đến giờ rồi mà sếp ở đâu? Tôi ốm, tự cậu sắp xếp đi. Ờ Trợ lý Trần lại bị ngắt điện thoại giữa chừng thì ngơ ngác. Sắp đến giờ hẹn rồi mà còn bị vị sếp bỏ bom. Thế mà hôm qua nói là Đích Thân sẽ tới kiểm tra Mà giờ này lại trả lời thế đấy Từ hôm qua tới giờ Cứ làm sao thế không biết Tâm trạng thì lên xuống thất thường Nói đi rồi lại không đi Mà ốm gì mà nói to như quát vào mặt nhân viên thế Hay là cãi nhau với cô vợ hờ rồi nhỉ Trợ lý Trần đứng đó Lại bắt đầu phân tích Với sự hiểu biết của anh về sếp của mình Rõ là từ ngày cái cô Lâm anh đó đi nước ngoài Thì không ai làm cho sếp cười cả Nhưng xem ra mấy lần Anh để ý bắt gặp thì sếp với vợ hờ của mình vui vẻ xa phết. Không lẽ từ giả thành thật rồi? Mr. Trần vẫn đang bận rộn việc ngoài phận sự của mình, thì tin nhắn từ vị sếp khó tính gửi đến. Cậu thay tôi kiểm tra cẩn thận, có vấn đề gì thì cậu làm đơn thôi việc đi. Lại cái giọng điệu dọa dẫm, trợ lý Trần Biễu môi nhắn lại, em viết đơn sẵn rồi, mời sếp ký hộ em cái. Cậu thách tôi à? Em làm gì dám thách với người có tiền? Người ta đến cổng công ty rồi đó, mà cậu cứ ở đó mà nhắn nhắn Trợ lý Trần đọc cái tin mà không dám nhắn lại nữa Chạy thục mạng xuống dưới sảnh Giang Minh ở nhà nhìn qua camera Thấy Trần Khải chạy như bay Thì mỉm cười Cái tên trợ lý này ngoài việc cãi nhem nhèm ra Thì rất được việc Không dễ gì mà anh có được người bạn đồng hành Trong công việc như cậu ấy Đang tủm tìm thì thấy vợ mang nước lên Giang Minh thu lại vẻ vừa rồi Anh đón cốc nước từ tay cô uống vơi đi một nửa Rồi đặt xuống bàn thì cô nhắc Anh cô uống hết đi Uống lúc còn ấm mới tốt Vừa ăn cháu xong vẫn còn no Để đó lát tôi sẽ uống hết Anh thấy đỡ chóng mặt chưa Cũng đỡ rồi Cô bận đi học thì đi đi Chút nữa tôi đi Giang Minh nghe vậy thì lại nằm hẳn xuống giường Kéo chăn trùm qua người Nửa muốn cô ở nhà Nhưng nửa lại không nỡ ép cô nghỉ học Tâm trạng đang bứt rứt thì nghe vợ lên tiếng Giang Minh Anh nằm nghỉ đi Tiết sao quan trọng nên tôi không nghỉ được ừ, Vậy tôi đi nhé Tiết sàn không thấy Giang Minh nói gì Thì cô bước ra ngoài Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa Thì anh ngồi dậy nói Để tôi chở đi Không được, anh đang mệt mà Trợ lý Trần vừa gọi báo bận thay tôi giải quyết việc Nên không đón cô được Để tôi chở cô đi, có một đoạn không sao đâu Tôi gọi taxi đi được rồi Người anh đang mệt cứ ngủ một giấc đi Tiết Sàn nói nhưng rằng mình không nghe Mà ra khỏi giường luôn Sau khi thay đổi xong xuôi Anh với chìa khóa xe rồi giúp cô Đi thôi, không muộn nhưng, nhưng anh đang ốm mà Đưa tôi đi thế này thì mẹ sẽ nói tôi không nghĩ cho anh đâu đấy Không sao đâu Anh cứ nghĩ đơn giản thôi Nghe tôi, ở nhà đi Để tôi bắt taxi đi được rồi Lúc về tôi sẽ nhờ Vinh Nam chở Giang Minh đang định nghe lời cô ở nhà Vì cũng sợ mẹ nói cô là không biết chăm sóc chồng Thế nhưng khi nghe hai chữ Vinh Nam Thì anh kéo cô đi luôn ra khỏi phòng Anh mất công nghỉ ở nhà Mà lại để cho thằng oắt con kia chở vợ anh đi à Tiết San bị chồng kéo tay thì bất lực đi theo sau xuống nhé dưới nhà gặp mẹ chồng ngồi ở phòng khách cô chưa kịp giải thích gì thì Giang Minh đã nói trước công ty có việc gấp cần con xử lý nên con tranh thủ qua đó rồi về ngay mẹ tiện con chở vợ đi học luôn ốm thế mà không nghỉ được à con con qua chút xem như thế nào rồi về mẹ đừng lo, vậy đi cẩn thận nhé vâng, hai vợ chồng đi ra xe rồi nhưng Giang Minh bảo vợ lên xe ngồi chờ còn mình thì quay lại phòng khách nói chuyện với mẹ lúc này bà Kim Liên đang tính đi vào phòng lấy ít đồ thì thấy con trai quay lại Bà tưởng quên gì định hỏi thì con trai kéo tay bà nói nhỏ Mẹ, vợ con đang giận với con ốm mà không chịu nghỉ ngơi Cô ấy không thèm nói chuyện với con rồi Chắc kiểu này đêm nay cô ấy ra ghế ngủ riêng mất Mẹ xem có cách gì á, giúp con vứt cái ghế ấy ra ngoài được không ốm còn cố đi làm Nó giận là phải Là mẹ thì mẹ cũng bực Thôi mẹ giúp con đi Giúp con thì mẹ mới nhanh có cháu mà bế Vậy mẹ nhá, con đi đây, không muộn Còn với chả cái Như thế vợ nó giận là phải Nhưng vợ chồng mới cưới mà cứ hễ giận nhau, tính ngủ riêng là không được. Bà phải chấn chỉnh ngay, nhưng trước mắt cứ vứt cái ghế kia ra ngoài đã. Bà kêu người làm mang chìa khóa lên mở phòng của hai vợ chồng con trai. Nhìn phòng gọn gàng bà có vẻ hài lòng, nhưng vẫn phải cho cái ghế này ra ngoài. Thế là hai người làm trong vòng một nốt nhạc đã khiêng đi mất lãnh địa của tuyết gian. Bà cho sắp xếp lại phòng một chút để che đi chỗ trống đó. Sau khi cảm thấy hài hòa rồi thì bà Kim Liên mới xuống nhà. Nhưng ngồi nghĩ một hồi bà lại tính Làm sao cho hai vợ chồng con trai mau làm lành Sau một lúc bà ghé tai cô người làm lâu năm Đi lấy thêm cái đèn sông tinh dầu cho vào phòng con trai Mùi thơm dễ chịu Chắc là hai đứa nó sẽ thích Giang mình chở vợ đến trường Nhưng không về nhà ngay mà đi đến công ty Trợ lý Trần thấy xếp mình đến giờ này thì ngạc nhiên Rõ là sáng nay mình gọi còn kêu ốm đau mà giờ đã xuất hiện Lạ lắm rồi đó nha Giang Minh biết tên trợ lý của mình thắc mắc Nhưng anh kể không giải thích Mà chỉ hỏi về công việc Tình hình sao rồi Em vừa hoàn thành xong việc xếp giao Tốt nhưng mà không đúng chất lượng Thì cậu đừng có mà trách tôi đấy Em làm thì xếp cứ yên tâm Thế xếp ốm như nào mà đã đi làm thế này Ra ngoài đi Gớm em quan tâm mà xếp còn làm kiêu Có biến ngay không Việc hôm trước cậu nói rõ tình hình của tôi cho Linh Đan nghe Tôi còn chưa xử lý cậu đấy Trần Khải nghe vậy thì đoán đúng là xếp có vấn đề rồi Từ trước anh vẫn nói với cô em gái của sếp mấy vấn đề đó mà có sao đâu Giữ bí mật công ty chứ mấy việc đó có hà gì Nhưng nay lại trách anh thế này thì đúng là có gì rồi Trước em vẫn nói nhưng mà sếp có mắng em đâu Nhưng mà giờ thì nó khác Ờ tôi bảo khác là khác Sếp nói thật đi nhá Tâm trạng sếp gần đây em thấy rất bất ổn Có phải sếp thích vợ hờ của mình rồi không Biến nhanh Úi dù ôi sao sếp lại đánh em Nói thật đi biết đâu em lại giúp được Cậu còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, có kinh nghiệm gì mà giúp, cút ngay cho tôi. Trần Khải nghe sếp mình nói vậy thì đúng là có gì với vợ hồ thật rồi. Cậu cười nhăn nhở rồi nói, sếp cứ nói đi, em đảm bảo giúp được. Mà để em đoán nhé, có phải sếp động lòng với nhị tiểu thư tuyết san rồi không? Giờ cô ấy đi đâu làm gì sếp cũng không thấy yên tâm. Những người đàn ông vây quanh cô ấy sếp cũng thấy chướng mắt đúng không? Đoán linh tinh, gớm. Sếp cứ mạnh dạn thừa nhận những lời em nói là thật ra thì em có cách đấy. Ờ, thì có thể. Trần Khải nghe vị sếp khó tính của mình thừa nhận, thì ôm bụng cười hà hả rằng mình đang nghiêm túc muốn nhở vả thì bị cười cho, khiến anh bực bội ném chiếc bút về phía trợ lý. Biến, biến nhanh ra ngoài ngay. <cười> cho, cho em cười nốt. Cậu, được rồi, cuối cùng thì cũng chỉ là tin đồn. Ai mặt sắt á, thì khi dính bùa yêu vào á, cũng đều tiểu tụy và mất liêm sỉ hết thôi sẽ bạ. Nói vào vấn đề chính đi Tôi không có nhu cầu nghe cậu chê bài xỉ phả nhá Cho em nghỉ phép một tháng Em sẽ hiến kế ngay Biết ngay cái thằng trợ lý lại dở ra cái bài yêu sách Nhưng anh là ai chứ Bạn thân trí cốt Người anh em trên bến dưới thuyền Hiểu nhau quá mà Anh nhìn khải một lúc thì thản nhiên nói Cậu nghỉ phép á Thì tôi còn có thời gian tán vợ được á Ngốc thế ờ, Khi nào giúp tôi tán đổ vợ Thì hãy nghĩ tới kỳ nghỉ phép dài hạn nhá Được rồi, em ấy là vì hạnh phúc của sếp đấy nhá Nhớ mà đối xử tốt và tăng thưởng đều cho em vào Nói phát nữa thì giảm thưởng năm nay xuống Còn không đồng ngay lập tức đấy Mẹ kiếp, sếp siếp gì mà đanh đá như hàng cá hàng tôm Cậy mình là người trả tiền hơi tí là dọa Đang nhờ thằng em đây giúp mà kêu căng như con tó Biết thế, để cho thất tình chơi Này, đừng có mà lầm bẩm chửi rùa thôi nha Ơi em nào có, em đang nghĩ thế thôi Tốt nhất đấy là như thế đi. Trần Khải biểu môi nhưng cũng không trả treo lại nữa. Lát sau anh mới nghiêm túc bảo Giang Minh kể lại chuyện từ hôm hai vợ chồng về ở như thế nào rồi cả cái hợp đồng ngớ ngẩn đó đã thêm điều khoản gì chưa. Thì Giang Minh cũng nói rõ chi tiết cả vụ hôm nay cố tình giả vờ ốm nữa. Khải nghe xong thì gó gó tay lên bàn đâm chiêu suy nghĩ lúc sau thì lên tiếng Trước mắt trưa nay xếp để em đón chị dâu cho có gì em sẽ nhân cơ hội thăm dò xem ý tứ ra sao. Còn sếp, về nhà nằm, giả vỡ ốm hơn đi. ai khiến cậu đón. Sếp lại nghĩ quẩn đi à? Em là đang giúp sếp đấy nhá, không ngay thì thôi. Được rồi, cái lưỡi cậu uốn không được mà làm hỏng việc của tôi á thì đừng có trách. Đúng là giả đầu yêu đương vào đâm dân lẩm cẩm. Ngu của em và sếp à, khác nhau nhá. Tôi nhịn cậu là đang giúp rồi đấy, không thể biết hậu quả của việc nói hỗn ra sao rồi đấy. Em cũng là đang tranh thủ cho những ngày bị ăn hiếp thôi, cậu... Trần Khải nói xong là chạy biến ngay ra ngoài Nhưng tiếng cười còn vang mãi cho khi cậu ấy rẽ về phòng của mình Giang Minh lầm bẩm mắng vốn Khải vài câu Rồi cũng vào xử lý việc Ước chừng sắp tới giờ vợ tan học Thì Giang Minh lái xe về nhà trước Anh vừa bước vào phòng thì đã không thấy chiếc ghế đâu cả Vẫn là mẹ của anh làm việc vừa nhanh vừa gọn Giang Minh thay đồ rồi lên giường nằm Làm đúng như lời Khải căn dặn Anh nằm một lúc lâu thì nghe tiếng cửa phòng mở Là cả vợ và mẹ anh đang tiến vào Bà Kim Liên thấy mặt mũi con trai bơ vở Thì lo lắng hỏi Thấy người sao rồi con Dạ con chỉ hơi chóng mặt thôi mẹ Con nằm nghỉ chút là khỏe Mẹ cứ yên tâm Bà Kim Liên nghe vậy nhưng chưa hết lo Bà quay sang con dâu dặn dò Con này con xem chồng con muốn ăn uống gì Thì tự làm nhé Chịu khó tẩm bổ cho nó mau khỏe lại Dạo này làm việc nhiều nên mới vậy đấy Máy móc hoạt động liên tục còn hỏng Con người cũng vậy Làm cả tháng không nghỉ thì chỉ trả kiệt sức à, Vâng thưa mẹ À mẹ thấy phòng các con hơi bí Sáng nay mẹ cho người làm Má dọn mấy thứ lỉnh kỉnh ra ngoài rồi đấy Tiết gian nghe mẹ chồng nói Mới nhìn ra là cái ghế dài không còn ở trong phòng nữa Chết rồi Vậy đêm nay mình ngủ ở đâu Cô đứng tần ngần ra đó một lúc rồi lý nhí hỏi mẹ chồng Mẹ ơi Cái ghế để ở đó con thấy hợp lý mà Sao mày lại dọn đi hả mẹ Cái phòng ngủ thì phải thoáng đãng Cái gì cũng tiếc để lại nhìn chật lắm Mà trong phòng chỗ ban công kia Đã có bàn uống nước Và có thể ngồi ngắm cảnh đọc sách rồi Thì để cái ghế dài đó giữa phòng làm gì Vướng víu ra Hay là con tính để lại nhằm những khi Hai vợ chồng giận nhau thì ngủ riêng hả Dạ, dạ không có ạ Nếu mà con có ý nghĩ đó Thì bỏ đi nhé Nhà mẹ không có truyền thống vợ chồng giận nhau Là tính ra ngủ riêng đâu Vợ chồng mà hơi tí ngủ riêng là thói quen không tốt Các cụ đã giải bảo rồi Vợ chồng đầu giường cãi nhau cúi giường làm hòa, con hiểu không Vâng, con hiểu ạ Con đi thay đồ rồi xem chồng ăn uống gì đi nhá Vâng ạ. Giang Minh nằm đó nghe mẹ lấy lý do quá hợp lý thì cười thầm trong lòng. Nhưng có hơi thương vợ vì mẹ nhân việc này lại giáo huấn cô. Dù chưa có gì quá đáng nhưng cũng rất thương. Bình thường đối với anh, cô cãi như chém trà. Nhưng lúc nói chuyện với mẹ anh thì rất chừng mực. Một điều dạ, hai điều vâng. Hỏi cũng phải xem sắc mặt mẹ anh thế nào mới dám. Nhỏ tuổi mà chín chắn hiểu chuyện lắm. Không thấy cãi người lớn bao giờ từ ngày về làm dâu nhà anh. Giang Minh càng lúc càng thấy thương cô gái này nhiều lắm. Tiết sàn đợi mẹ chồng rời khỏi phòng thì cất cái ba lô ra bàn học. Lòng buồn rười rười khi biết cái ghế yêu quý đã bị khiêng đi. Nhưng lời bà nói làm sao mà dám cãi. Nhưng dù không vui thì cô vẫn hỏi han chồng hờ. Trưa nay anh muốn ăn gì? Sao thế? Sao gì? Tôi hỏi anh muốn ăn gì để tôi xuống làm. Tự mình nấu à? Mẹ chồng mới căn dặn thế đã tính làm con dâu đảm à? Bữa nay anh ốm nên tôi không có hứng tranh luận, tôi biết nấu được chửa." Tuyết Sa nói một đằng nhưng Giang Minh lại hỏi một nẻo, "Buồn vì mất chiếc ghế à?" Biết sự còn hỏi, "Đêm tôi sẽ trải chăn xuống đất nằm, còn nhường lại giường cho cô, anh bị khùng à? Đang ốm nằm đó để ốm chết à? Tôi nằm đâu tự tôi lo được, giờ anh muốn ăn gì thì nói đi." "Ăn gì cũng được, vậy nằm đợi tôi chút." Giang Minh nghe chừng cô vẫn tính cách ngủ riêng rồi, Thấy vợ ra khỏi phòng thì anh lấy máy nhắn tin cho Khải bảo cậu ta hiến kế. Sau khi hai người nhắn qua nhắn lại một hồi thì Giang Minh gật gù. Tuyết Sàn lúc này đã nấu xong mấy món, cô liền mang lên phòng cho cả hai vợ chồng cùng ăn. Nhìn khay cơm hấp dẫn thì anh lại được phen ngạc nhiên. Trông tiểu thư thế mà biết nấu ăn nữa, nhìn rất đẹp mắt. Có điều chưa thử nên không biết có ngon không. Tuyết Sàn lấy cơm sẵn ra rồi rụp chồng. Anh ngồi ra đây ăn đi cho nóng. Cảm ơn, không cần khách sáo. Tôi tiện làm cả cho mình ăn mà Dù sao cũng cảm ơn cô Anh ăn đi, không quá tệ đâu mà lo Phải thử mới biết được Giang Minh ăn miếng đầu tiên thì rất hài lòng Thử miếng thứ hai là món khác cũng rất vừa miệng Cô vợ này không những nấu ăn ngon Mà còn biết cách trình bày nữa Ăn thêm mấy miếng Giang Minh buông lời khen ngợi Rất ngon Ngon thì anh ăn nhiều vào Không nghĩ là cô biết nấu ăn đâu Anh đừng có nhìn vẻ bề ngoài Mà vội đánh giá Ờ thì từ nay nhìn lại cho kỹ hơn Thế hóa ra bình thường anh nhìn ai cũng qua loa Thì thấy không cần thiết thì chỉ cần qua loa Nhưng giờ có người khiến tôi nhìn kỹ hơn rồi đấy Tiết sàng đang ăn thì nghe câu nói này cũng có chút nghĩ ngợi Nói thế là ý gì nhỉ Hay là cái tên chồng hờ này có bạn gái rồi Không hiểu cảm giác của cô lúc này là tò mò hay là quan tâm nữa Anh là đang để ý đến ai à? Ừ, thích rồi Thích hả? Ừ, sao thế? Ờ, không sao, là tôi hơi bất ngờ thôi Ăn đi ăn đi, bình thường nói trêu mà nay khẳng định thật rồi à. Mà cũng phải thôi, người ta đường đường là lãnh đạo của tập đoàn lớn, các cô gái xếp hàng ứng cử đầy ra, chọn được một cô trong số đó thì dễ dàng rồi. Lại thêm sắp tới đây, khi bầu ra chức vị mới, người thừa kế tập đoàn Giang Thị thì cái chức tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị sẽ về tay anh. Dù chưa chắc chắn nhưng với sự góp sức của nhà cô, thì cái ghế đó nghiễm nhiên anh ta giành phần chiến thắng. Mà anh ta có bạn gái thì liên quan gì đến mình chứ? mà tự nhiên cũng bận tâm. Tuyết sản nghĩ thế nên vội gạt phăng qua một bên mà tập trung ăn tiếp. Giang Minh vừa ăn vừa để ý thái độ của vợ, nhưng vẫn là không nhận ra điều gì khác lạ. Sao lại khó khăn đến thế nhỉ? So với cô gái khác thì anh chỉ gật đầu là xong hết rồi. Ấy vậy mà con đường cua cô vợ này có vẻ nhiều trông gai. Tuy nhiên anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục gửi chuyện. Này, tôi nhờ chút được không? Anh nói đi, chỉ tôi cách lấy lòng bạn gái đi. Hai người chấp nhận nhau rồi, còn nói tôi chỉ cách làm gì. Mà anh là đang ốm vì tình đó hả? Định không thừa nhận, nhưng nghĩ thế nào Giang Minh lại gật đầu cái rụp. Nói ra thì hơi ngại, nhưng cô với tôi thì không cần giấu giếm nhỉ. Là mấy nay bạn gái giận tôi nên tôi hơi buồn. Đường đường là nam nhi mà đi buồn với giận chuyện vơ vẩn, vì mấy cái chuyện nhảm nhí mà bỏ cả công việc. Ờ, nhưng mà thôi, đó là quan điểm của tôi. Còn anh, á, tôi thấy lụy tình quá thì cũng trình bày á, cho vài cách. Giang Minh nghe vợ nói thế thì tắt ngấm nụ cười Cô không biết có phải con gái không mà có thể nói câu như vậy Cô quan điểm cứng nhắc thế Thì anh còn bày vẽ diễn làm gì nữa Giang Minh chán nản trả lời Thôi không cần nữa Sao vậy? Mới thế mà đã thay đổi rồi à? Không cần tôi giúp nữa Không, cô giúp có khi hỏng việc Vậy thì thôi, mà anh ăn đi Đang ốm đấy Ăn nhiều cho khỏe thì mới có sức mà yêu đương Cô chả giống ai Giang Minh ăn mỗi bát cơm rồi đi lại giường nằm Tiết san thấy hành động của chồng như vậy Thì cũng buôn bát hỏi Vừa nãy còn khen ngon Mà sao lại ăn ít thế Hết muốn ăn rồi Sao mà không muốn ăn Thì không muốn ăn chứ biết làm sao Tôi không nghĩ anh yêu đương vào mất hết nhuệ khí như thế Đàn ông thì phải mạnh mẽ chứ Mắt nào cô thấy tôi không mạnh mẽ Cô muốn thử sức mạnh Sức mạnh của tôi không Đầu óc anh toàn nghĩ linh tinh Không hiểu ý người khác gì cả À tôi không hiểu đấy Cô thì giỏi rồi Này, tôi đã nói gì mà anh giận cá chém thớt thế hả? ốm đau tôi phục vụ chu đáo Cần lời khuyên hay bàn cách lấy lòng bạn gái tôi cũng giúp Anh tìm đâu ra người vợ hờ chu đáo nhiệt tình như tôi Mà bài đặt hơi tí thì rỗi Tiết san bực bội là một câu dài Nhưng Giang Minh lại chọn sự im lặng Mãi sau anh mới lẩm bẩm Cô mà nhiệt tình với tôi thì khác rồi Anh nói to lên Đàn ông cứ lý nha lý nhí Mất hết cả hình tượng Tôi nói cô chu đáo và nhiệt tình với tôi ấy thì xong rồi Xong gì? Mà tôi không thật cái gì hả? Hả? À, à với uông gì? Nói hẳn ra xem nào Không nói, tôi đi ngủ đây Ồ, nay bị ấm đầu à? Nay! Tiết Sàn gọi mấy câu liền thì anh cũng không lên tiếng cái người này bị chập mạch à? Nói cái gì mà không hiểu chi hết Cô bực bội nhưng vẫn ngồi ăn cho xong bữa Rồi dẹp gọn đồ xuống dưới nhà Lúc sau lên lại phòng Nghĩ tới cái ghế không còn thì thở dài rằng mình thấy vợ không chịu đi ngủ Mà còn ngồi học thì nhắc nhở Học cả buổi rồi còn muốn ngồi nữa à Tôi sắp thi rồi Thi thì cũng không cần phải học cái kiểu phản khoa học như thế Thế nào mà anh nói là phản khoa học Vừa mới ăn xong Nghỉ ngơi chút rồi học bài cũng không muộn Cái ghế vứt đi rồi Còn đâu mà nằm nghỉ Lên giường đi Không Cô không phải ngu của tôi đâu mà nghĩ nhiều Lại đây nằm đi Anh cũng đừng nghĩ như mình là gu của tôi Vậy thì lên giường ngủ đi Nói lắm Không lên Tôi không thích nằm cùng người đàn ông không phải là người yêu mình Câu này tuyết san thốt ra làm tim giang minh như bị ai vừa lấy kim chích vào đến sự va chạm bên ngoài cô cũng không muốn anh động vào Không lẽ người đàn ông lịch lãm thành đạt như anh lại không khiến cô động tâm chút nào ư Nhưng cô vừa nói như vậy thì tức là cô hiện giờ chưa có ai Vậy thì anh phải mặt dày lên như Khải nói Phải vừa lì vừa chai mặt thì mới có được vợ Dù đau lòng nhưng phải cố thôi vẫn tiếp tục công cuộc gạ gẫm Được rồi, cô cứ lên nằm đi Phần cô nửa bên này chúng ta không ai chạm ai Điết Giàn vẫn giữ im lặng Thì Giang Minh lại kiên trì Cô không được làm gì khiến ba mẹ tôi Phát hiện ra tôi và cô là giả Hôm nay mẹ tôi cũng cảnh cáo cô rồi đấy Đừng có làm phiền liên lụy đến tôi Cô cũng biết thời gian sắp tới Đối với tôi quan trọng thế nào rồi Không cần nói nhiều nữa Anh cứ ngủ đi, lát tôi ngủ sau Giang Minh biết tính vợ Nói như thế là cô đồng ý Nằm phần giường còn lại rồi Vẫn là cô hiểu chuyện và nghĩ cho người khác Trước khi nghĩ cho mình Là anh chỉ lấy cấu thế thôi chứ anh biết làm như thế nào Để chứng minh cho ba anh thấy Anh là người làm được việc Chứng minh cho các cổ đông biết Mình đủ chín chắn để giải quyết mọi vấn đề Đủ sức để gánh vác tập đoàn giang thị này Chứ không chỉ phụ thuộc trông chờ vào sự giúp đỡ của gia đình cô Tuyết Săn ngồi một lúc rồi cũng đi lại giường nằm Hai lần nằm cùng anh ta rồi Nhưng đó là hai lần không chủ đích Còn bây giờ là cô phải tự nguyện mà nằm Cảm giác rất khác Thực sự không thoải mái cho lắm Cô ôm cái gối nằm quay lưng lại Thì Giang Minh đột nhiên lên tiếng Cứ yên tâm ngủ đi Tôi thực sự thấy không quen Cô có tình cảm với tôi hay sao mà thấy ngại ngùng Anh nói đi đâu vậy nhỉ Thì tôi chỉ đoán theo tâm lý cô thôi Nếu không phải thì thôi Anh mệt mà nói lắm quá đấy Bảo ngủ trưa mà thành ngủ chiều rồi đây này Ừ ngủ thôi Nói là ngủ nhưng cả hai đều không ngủ được Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng Và Giang Minh vẫn nghĩ cách làm thế nào để tán được vợ Nằm mãi không ngủ được Nên Giang Minh tính ngồi dậy Thì lúc này Tuyết San cũng dậy theo Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng Anh dậy làm gì, cô dậy làm gì Hai người cùng đồng thanh thì lại thấy xấu hổ Mọi ngày trả sao Mà từ lúc nằm cùng tới giờ cứ không được tự nhiên Giang Minh lên tiếng trả lời trước Phá tan bầu không khí ngượng ngùng này Tôi không ngủ được nên dậy Chứ nằm mãi đau lưng Tôi, tôi cũng không buồn ngủ Tôi đi học bài đây Ừ, tôi tôi qua phòng làm việc Tiết san nghe chồng nói qua phòng làm việc Thì càn ngay Không được, anh xuống nhà đi dạo hay nói chuyện với mọi người thì được Chứ qua phòng làm việc thì không Sao vậy? Anh còn hỏi sao à? Người ốm như thế còn đòi làm gì nữa? Lo lắng cho tôi à? Là tôi sợ ba mẹ Chắc tôi không quan tâm anh Tưởng cô lo lắng cho chồng mình Chứ cô lại vì sợ ba mẹ nói thì buồn nhỉ Giang Minh nói thế nhưng lại tôi tiến ra ngoài Mà không có ý dừng lại Thì Tuyết Săn vội chạy tới kéo tay anh. Này, anh chỉ biết nói tôi không chịu giúp anh. Thế còn anh thì sao? Nhẫn tâm nhìn mẹ nói tôi vô trách nhiệm à? Cô bảo tôi xuống nhà đi dạo giờ lại ngăn cản. Còn nói tôi nhẫn tâm cái gì? Ờ, tôi lại tưởng... Giàng Minh quay người lại đối diện Tuyết san Ánh mắt nhu tình nhìn cô rồi hỏi. Tưởng gì? Thôi anh xuống đi, tôi vào học bài đây. Nhưng Giàng Minh dễ gì buông tha. Anh là tận dụng nhân cơ hội mọi lúc mọi nơi. Bàn tay rắn chắc giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô lại Không nói rõ Tôi sẽ đổi ý Thì thì tôi tưởng anh không nghe lời tôi Không chịu giúp tôi Thế tôi giúp rồi cô vui không Vui Tôi trả lời đầy đủ rồi Anh bỏ tay ra cho tôi đi học bài Gọi tôi là anh thì tôi bỏ Cái gì nữa đây Tuyết sàn trố mắt nhìn Giang Minh Một cách khó hiểu Thì anh thản nhiên lại nói tiếp Anh lớn hơn em lại là chồng em Em cứ xưng hô tôi cô lỡ như ai nghe thấy sẽ nghi ngờ Mà không may ba mẹ nghe thấy thì em giải thích sao Tôi thì lúc đầu là do anh mà Bây giờ anh nghĩ lại rồi Tốt nhất là nên thay đổi Em thấy có đúng không Tùy nhưng mà tôi quen nói kiểu kia rồi Anh sẽ nhắc em bây giờ sửa luôn đi Luôn hả ừ. Tôi à Em thấy anh rắc rối quá Tất cả quy định là do anh bày ra Nhưng tôi à Em thấy anh lại là người vi phạm đấy Rằng mình bị vợ nói đúng quá mà không cãi được Nhưng vẫn cố biện mình Là anh nghĩ về lâu về dài Vẫn là thay đổi quy định sẽ tốt cho cả hai Em thấy trong hợp đồng làm ăn Mọi thứ vẫn có thể thay đổi Chỉnh sửa vào phút chót đó Sửa lúc đầu thì được Chứ làm ăn mà anh cho sửa vào phút chót Thì bản hợp đồng đó vô giá trị à Làm lãnh đạo cái kiểu gì thế À đó là anh lấy ví dụ thôi Ý anh là vẫn có thể sửa đổi khi mà có thể em hiểu không Không hiểu Nói kiểu ngang như cua của anh em từ chối hiểu. Hiện tại em chỉ hiểu là anh ngất từ qua đến nay cứ hâm hấp kiểu gì. Toàn phá vỡ quy tắc và vi phạm hợp đồng thôi. Ờ ở cái gì? Em đi học bài đây. Nói xong rồi thì bỏ tay ra được chưa? Giang Minh trên thường trường giỏi giang là thế. Nghiêm nghị sát thủ là thế. Vậy mà khi về nhà, đứng trước cô vợ nhỏ này cứ như gà mắc tóc. Nói câu nọ mâu thuẫn câu kia, bị cô chỉnh cho suốt mà không phản bác được. Đã thế lại còn bị cô lột mặt nạ luôn nữa xấu hổ, quá xấu hổ thôi Giang Minh buông tay vợ ra rồi lầm lũi bước xuống dưới nhà ốm giả mà giờ thành ốm thật luôn rồi thấy mệt đầu với cô vợ này rồi đấy anh đi lang thang quanh nhà ngắm nghĩa cây cối cho đầu óc thành thôi rõ là trước đây cũng yêu rồi nhưng sao lại không có cảm giác này nhỉ yêu là yêu thôi kể cả lúc người đó bỏ anh đi thì cũng chỉ là tâm trạng bất ổn một thời gian nhưng không phải tâm lý lo lắng là được, lo mất Và không tự tin như bây giờ Cô gái này đúng là càng lúc càng khiến cho anh thấy thú vị Thông minh dí dòm hiểu biết Và còn có cả hài hước nữa Con người lạnh lùng của anh trước đó Chỉ luôn dừng ở một trạng thái nhất định Nhưng từ ngày kết hôn với Tuyết San Thì anh thấy mình như cây khô được tưới thêm sức sống Năng lượng trở nên rồi rào mãnh liệt Biết thể hiện nhiều tâm tư trạng thái Biết để ý tới tâm trạng của người khác Không phải con người của thương trường Lúc nào cũng nghĩ kiếm tiền đấu đá là trên hết Giang Minh đi dạo một vòng thì ngồi lại chiếc ghế đá trước vườn cây. Hôm nay anh mới có thời gian để ngồi làm mấy việc thư giãn như này. Nếu như không phải là nghe lời của cô vợ nhỏ, thì anh lại không biết quãng thời gian thành thơi này lại có tác dụng đến vậy. Trước đó cứ vùi mình vào công việc, chạy ngược xuôi, không thì cũng là làm những việc khác, khiến cho bản thân mình bận rộn. Quan điểm của anh là phải đi nhiều, làm nhiều mới hiểu biết nhiều. Anh luôn cố gắng để bản thân phải là xuất sắc, Nghỉ ngơi thư giãn là việc làm anh cho là vô bổ và lãng phí nhất Nhưng bây giờ Chính xác là từ lúc để ý cô Thì anh đã thay đổi quan điểm này rồi Và thay đổi luôn cả cái tính cách khó chịu lạnh nhạt của mình Trên phòng lúc này Tuyết San đang ngồi học bài Nhưng tâm trạng lại có chút sao nhãng Không tập trung được Nên cô gấp sách vở rồi đi xuống dưới nhà Vừa xuống tới cửa chính thì thấy Linh Đan xuất hiện Cô ta đỗ xe Nhưng không vào nhà ngay Mà lại đi về hướng vườn hoa phía hông nhà Không lẽ rằng mình đang ở đó Định không tỏ mò nhưng chân cô lại bước theo Tới gần thì cô thấy đúng là chồng mình Đang ngồi ở chiếc ghế cạnh vườn Và cô em gái cũng tiến lại ngồi bên anh Cô đứng phía sau xem họ nói chuyện gì Thì tiếng đan vang lên hỏi thăm Anh hôm nay thế nào rồi Em có mang ít đồ để anh tầm bổ này Em sang chơi là được rồi Không cần bày vẽ đâu Là em lo lắng cho anh mà Chị dâu em lo là được rồi Chị ta không phải chị dâu của em Đã ăn Không để cho Giang Minh nói hết câu thì cô ta đã chen ngang. Anh, anh giấu ai cũng được nhưng em biết anh và cô ta không có gì hết. Em nói linh tinh gì vậy? Anh đừng chối nữa, em biết anh và cô ta chỉ là đóng giả và không có tình yêu nào hết. Ai bảo em là không có tình yêu? Là anh yêu cô ấy, anh thực sự yêu vợ anh, em hiểu chưa? Không, em không tin. Em đã chính tay nghe được anh nói với anh Trần Khải trước ngày kết hôn, anh còn chối nữa. Tiết Sàn đứng sau nghe rõ mồn một, một lời Linh Đan xác nhận, lại thấy Giang Minh im lặng không nói được lời nào, thì sợ cô ta sẽ bóc mẹ tất cả. Sợ rằng sự việc là sẽ nhanh chóng đến tay người lớn, nên cô đi thẳng đến chỗ hai người. Ơ, Đan vừa sang chơi à? Sao vậy? Là anh Minh lại làm gì để em gái giận rồi? Chị đừng có diễn tuồng nữa, nhìn thấy chị tôi thực sự không vừa mắt chút nào. Tuyết san không ngạc nhiên đâu, nhưng vì đại cục nên cô vẫn giữ vẻ bình thản Có điều cô chưa kịp đáp lời cô ta Thì Giang Minh đã lên tiếng quát Đàn, em đừng có ăn nói hỗn hào Em mà còn nói kiểu đó thì anh sẽ đuổi em về đấy Anh, anh vì cô ta mà đuổi em Không có cô ta nào cả Mà chỉ có vợ của anh Em không tôn trọng cô ấy cũng là không tôn trọng anh Mà đã thế thì không cần em ở đây làm gì Anh, anh vì chị ta mà mắng em Chị ta chỉ là vợ giả của anh thôi mà Bọn anh kết hôn thật Và tình cảm cũng là thật Cấm em được phát ngôn linh tinh Anh nói như vậy, có phải anh đã quên chị Lâm An rồi không? Về, em về ngay cho anh. Linh đàn thấy tỉnh thế không nghiêng về mình, nên quay ra đâm bị thóc chọc bị gạo, đã thế cho mọi thứ dối tung lên. Ý nguyện của cô ta là khiến cho tất cả cắn xé nhau, để cuối cùng người hưởng lợi sẽ là cô ta. Tính toán như thế nên sau khi chọc tức hai vợ chồng, thì cô ta ung dung mà ra về. Cơ mà cô ta lại chọc nhầm người rồi, tuyết san không quá xuất chúng nhưng cũng không phải loại phụ nữ bánh bèo. Sau khi chứng kiến mọi việc, nghe đủ cả thì vẫn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh chồng hở Giang Minh. Cô giữ được sự bình thản bao nhiêu thì ngược lại Giang Minh lại mất bình tĩnh bấy nhiêu. Bởi anh bây giờ đã thích vợ rồi nên mọi thứ liên quan anh đều cảm thấy bất an mà có muốn giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu mà lấy lý do gì để nói. Viết sàn sau một hồi trầm ngâm thì lên tiếng hỏi anh Anh có nghĩ là Linh Đan sẽ nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ không? Anh cũng không chắc. Nhưng em yên tâm Dù có nói anh cũng có cách khiến ba mẹ tin chúng ta không phải là giả Cách gì? Tuyết Sàn hỏi cách gì nhưng rằng mình không trả lời thẳng vào vấn đề mà lại nói sang ý khác Sàn, nếu anh nói anh thích em thì em có tin không? Tuyết Sàn, em... Sàn à, lúc đầu chúng ta là giả nhưng khi ở cùng với em một thời gian thì anh đã để em ở trong lòng từ lúc nào không hay và giờ anh chắc chắn mình đã thích em anh biết có thể em chưa có tình cảm với anh Nhưng em thử tìm hiểu để cho anh cơ hội được không Vậy còn cô Lâm An đó thì sao Đó là mối tình đầu của anh Bọn anh đã kết thúc cách đây 5 năm rồi Anh thừa nhận trước đó anh yêu cô ấy Nhưng bây giờ anh chỉ có em thôi Chúng ta cùng nhau biến tình cảm Từ giả truyền thành thật được không Hãy cho mình một cơ hội em nhé Em, em cần thời gian suy nghĩ về chuyện này Ừ, anh sẽ đợi em Cô chưa yêu đương bao giờ Nhưng cô nghe nói mối tình đầu Là khắc cốt ghi tâm lắm Cái gì đẹp nhất của thời thanh xuân tuổi trẻ đều dồn hết vào đó. Cô không nhắc tới chuyện thầm kín kia mà cô sợ nhất là thứ tình cảm lỡ làng là dở giang ấy mới khiến cho con người ta lưu tâm và say dứt. Sợ rằng khi cô và anh đã tiến triển hơn một chút lại vấp phải sự khó khăn trước ngã rẽ của lòng người. Để rồi lúc cần thiết lại không đưa ra được lựa chọn chính xác. Giang Minh nhìn vợ đam chiều suy nghĩ thì biết cô còn lăn tăn nhiều thứ nhất là chuyện tình cảm đột ngột này. Anh trao ánh mắt kiên định Mạnh dạn cầm tay cô nói lên nỗi lòng mình Tâm tư lần nữa Đừng nghĩ quá nhiều Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ Còn hiện tại mới đáng để quan tâm Anh không chối bỏ quá khứ Đã từng yêu một người con gái cũng sâu đậm Nhưng đã kết thúc là chấm hết Vì sự lựa chọn đó là tự nguyện của cả hai Còn bây giờ anh đã sẵn sàng Bước qua quá khứ để đến với hiện tại Anh mong sẽ có được tình yêu mới Phù hợp với mình hơn Vâng em hiểu rồi Vậy em hãy vui lên như bình thường xem nào Nhìn em nghiêm túc á, anh lại không quen. Anh lại trêu em à? Thật đấy, anh quen nhìn em vô tư yêu đời rồi. Tự nhiên thấy em căng thẳng lại không quen chút nào. Thì lúc nào cần thì phải nghiêm túc chứ. Giang Minh nghe vợ nói vậy thì cười cười rồi ghé tay cô hỏi nhỏ. Thế lúc này có phải em đang nghiêm túc để nghĩ về anh không? Tuyết Săn nghe chồng hỏi vậy thì tự nhiên đỏ bừng mặt. Trước đó vô tư bao nhiêu thì giờ tự nhiên lại xấu hổ bấy nhiêu. Cô đẩy anh ra đứng lên nói, vớ vẩn. Em vào học bài đây Anh lên dạy cho em Không cần, anh thấy cần Anh cũng từng là sinh viên giỏi toàn diện đấy Đã bảo không cần mà Có gì em hỏi Vinh Nam Hai vợ chồng lúc này đã dắt xíu lên tới phòng Thì nghe cô nhắc tới hai tử Vinh Nam Mỗi lần nghe tới cậu nhóc đó Là anh lại nổi máu ghen tuông Anh không thích em nhắc tới cái thằng nhóc đó đâu ừ, Chỉ là bạn thôi mà Em coi người ta là bạn Nhưng chắc gì cậu ta coi em là bạn chứ Anh cứ xem quá vấn đề Là em chủ quan đó Chứ anh là đàn ông anh hiểu Hiểu gì? Còn hiểu gì à? Người ta đang ghen đây này <cười> Thích cười không? Trẻ con Kệ Giang Minh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh vợ Về mặt Phụng phiểu an vạ Cô nhìn thấy cũng không có ý định dỗ rành Mà vẫn thản nhiên lấy sách vở ra học Thì anh bắt đầu kiện cáo Em đúng là lạnh lùng Anh bảo chỉ em học hay là đang làm phiền em đấy Thấy chồng như vậy Cũng không được một lời an ủi Lớn rồi chứ còn bé bỏng gì Anh không nghĩ em là phụ nữ đâu Ừ, thế mà còn nói kết thân với người không phải phụ nữ này Làm gì Sàn, Sàn ơi, em ác như con tê giác ấy Cười, cười này, còn dám cười không Không, không cười, bỏ, bỏ ra nhá Giang mình chớp cơ hội vì vợ đang bị anh giữ hai tay Mình ấu yếm nhìn Tuyết san rồi từ từ Đặt môi mình vào môi cô Giữ chừng vài giây thì anh mới rời khỏi Nhìn biểu hiện bất ngờ đến ngây người của cô Thì anh buồn cười Đưa thầy vốt nhẹ đôi má đỏ ứng vì xấu hổ kia Rồi lên tiếng dục rã Học đi Này em còn chưa nói đồng ý Mà anh anh chưa xin phép mà. Giờ anh xin phép được không Dứt lời anh lại cúi xuống hôn cô thêm lần nữa Nhưng lần này lâu hơn Và bàn tay đang ôm nhẹ vào hai vai cô Mỗi lúc một siết chặt thêm Còn San Sau vài giây ngỡ ngàng Thì cũng nhắm mắt chấp nhận nụ hôn ấy Hai người chính thức có một nụ hôn tự nguyện đầu tiên. Khi nụ hôn qua đi thì Thuyết San vẫn còn vẻ xấu hổ. Cô cúi mặt không dám nhìn anh nữa mà còn lấy tay đẩy người anh ra xa. Anh sang phòng làm việc đi để em học bài. Vừa nãy còn bắt anh đi dạo cho thoải mái mà giờ lại bắt anh đi làm việc là sao? Người ta vẫn còn đang ốm đấy. Ốm kiểu của anh thì thiên hạ người ta ốm đầy. Kiểu gì? Kiểu thất tỉnh trẻ con. Dám nói anh thế à? Lại hôn cho phát giờ. Không có nữa đâu tránh xa em ra Không tránh cứ Ở lì đấy à ăn vạ đấy Cô đứng dậy kéo tay anh ra khỏi ghế Nhưng rằng mình sức khỏe hơn Nên kéo cô vào ngồi luôn lòng mình Tiết sàn xấu hổ vùng vẫy Thì anh ôm chặt luôn Rồi vẻ mặt nhăn nhở đe dọa Không ngồi im học bài thì đừng trách anh đấy Lại định làm gì Ở thì trước tiên là hôn Sau thì là thôi thôi không nói nữa Anh dạy em học đi Ngoan thế mới đáng yêu Bỏ em ra nào Giang mình đang nhăn nhở là thế Nhưng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh ngay được Anh để cô ngồi ngay ngắn Rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói Em này, mình đã là vợ chồng thật rồi Vậy thì bỏ cái hợp đồng kia đi nhé Cứ để đó để nhắc nhở chúng ta Không, anh chỉ muốn giữ cái giấy đăng ký kết hôn thôi Còn thứ kia vứt bỏ đi Được rồi, để đó vứt sau cũng được Mà em hỏi này Sao thế? Tiết Sa nhìn chồng cười rồi bắt đầu trêu Mới đầu thanh niên cứng lắm cơ mà Hùng hổ ra một loạt quy định Giao ước, vậy mà giờ mới chưa được nửa năm đã phá vỡ quy tắc rồi Không biết sau này có tin được không đây Thôi đừng có mà trêu nữa mà Không biết thế nào đâu, để em tin thì anh phải chứng minh mình thật nhiều Anh hứa, anh có nghe câu Hứa thật nhiều thì cũng thất hứa thật nhiều chưa Vậy nên á em chỉ tin vào những gì của thực tế em thấy Đừng bao giờ nói hứa với hẹn với em Anh hiểu rồi, anh biết tính vợ anh mà Chính vì thế anh mới thương Em biết mình không thuộc kiểu con gái mềm mỏng, nhưng vì anh em sẽ thay đổi. Nhưng em cũng có mong muốn, nếu đã xác định cùng nhau thì chúng ta cần thành thật hơn. Con đường mình cùng nhau đi sắp tới đây sẽ không hề đơn giản chút nào. Làm ngành nghề như chúng ta lại càng nhiều sự tranh chấp đấu đá trả đạp lẫn nhau. Em hy vọng vợ chồng mình cùng đồng lòng tin tưởng lẫn nhau, giúp nhau hoàn thành công việc, nhưng không quên bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tuyết san Cô lúc này chủ động dựa vào vai chồng, Vòng tay ôm lấy anh rồi tiếp tục nói những lời trong lòng Quả thật lúc đầu Em không dám hy vọng vào cuộc hôn nhân này đâu Cứ đến đâu thì em tính tới đó thôi Nhưng hôm nay anh đã bộc bạch tình cảm của mình Thì em cũng xin một lần được đánh cược Em biết mình so với anh còn rất trẻ con Nhiều cái em chưa va vấp trải nghiệm Vì thế anh hãy chỉ bảo để em trưởng thành hơn Để em làm tốt nhiệm vụ của một người vợ hiền dâu thảo Là bạn đồng hành suốt đời của anh Rằng mình xúc động mãi vẫn chưa nói nên lời anh không nghĩ rằng cô vợ nhỏ của anh lại quá hiểu chuyện như vậy cứ nghĩ từ trước tới nay cô mồm miệng cái anh là chỉ có chút thông minh, láo cá vặt vãnh nhưng xem ra là anh nghĩ qua loa rồi anh đúng là quá may mắn khi lần đó anh quyết định kết hôn với cô để bây giờ anh có được một người vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang không những biết ăn nói chia sẻ mà còn biết nghĩ cho người khác lại rất ư là khiêm tốn anh xiết chặt cái ôm và thì thầm nói lời cảm ơn cô tuyết sàn cảm ơn em Tuyết sàn cũng xúc động lắm Nhưng cô lại thích cái cách cổ vũ vui vẻ này hơn Nên lại bắt đầu hài hước Muốn cảm ơn em ấy Thì sau này chia sẻ cho em ít kinh nghiệm nhé Càng hiểu càng tốt Vậy bà Giang muốn học cái gì trước Gì cũng được Miễn là ông Giang thật tâm dạy bảo Vậy học từ cái nhỏ này đi Ờ này bỏ em ra Này môn này khỏi phải học Học dần đi Rồi tới môn khó hơn thì mới làm được chuyện lớn Ờ từ từ đã Chuyện lớn là chuyện gì ạ Sinh con Tiết Sàn nghe tới hai chữ sinh con thì giữ chặt tay anh dừng hẳn lại. Cô chớp chớp mắt nhìn anh rồi cầu khẩn. Chuyện, chuyện đó có thể nào từ từ được không anh? Sao thế? Còn chưa đầy một năm nữa là em học xong rồi. Để đến lúc đó thì tính tới chuyện này nhé. Từ đầu anh cũng đã nói với ba mẹ là chúng ta kế hoạch đợi em học xong rồi nên anh có thể nào giữ lời hứa được không? Vậy em làm gì thiện chí đi thì anh sẽ giữ lời. Anh lúc nãy còn hứa với em nọ kia giờ lại ra điều kiện à? Đúng là lời đàn ông, hứa mà không bao giờ tin được Tỷ lệ yên tâm lúc nào cũng dưới ngưỡng không Ờ, em nói thế hóa ra bị âm à Còn hơn cả âm luôn đấy chứ Học toán thì anh biết rồi đấy Đã về số âm thì không còn gì nữa rồi Lời nói không có tí trọng lượng gì hết Giang Minh nhìn cô vợ Bắt đầu lại dở văn ra nói rồi đấy Chỉ tại lý là giỏi không ai bằng Lúc đầu là nịnh người ta Sau là lý lẽ ngay được Cũng không muốn vợ bồn trồn lo lắng nữa Nên anh nói câu cho vợ yên tâm Vậy tha cho vợ một năm đấy Thật hả Ừ nhưng phải ngoan và nghe lời rõ chưa Lúc nào em chẳng ngoan Nhưng mà em nói trước nhé Giờ anh là chồng của em rồi Anh nên có giới hạn với cô em gái thanh mai trúc mã của anh đi Không cần nhắc nhở Từ khi cưới em anh tự biết rồi Tự biết mà hôm trước ngồi ăn cơm Còn gắp đổ cho nhau nữa Là anh muốn chọc tức em thôi Ai bảo em lúc nào cũng vinh nam Vinh nam hả Chồng em ghen à Em thử hỏi trên thế giới này Có thằng đàn ông nào mà không biết ghen? Nghe bài hát ghen chưa? Em mà không thích cái ca nhạc kiểu thịnh hành nên không biết. Vậy nội dung bài hát đó ra sao? Không biết thật hay giả vờ không biết nữa. Nghe cái tựa đề là biết nội dung rồi còn hỏi lại mình. Rằng mình nhìn vợ một hồi mà cô cứ ngây ngốc chờ câu trả lời. Cái biểu hiện kia là gì? Ngây thơ thật hay lại trêu đều mình nhỉ? Anh sợ mình bị cô đùa cợt nên cẩn thận hỏi lại. Em không biết thật à? Vâng. Thật không? Thật mà, nội dung như nào? Không nói nữa Đưa bài của em đây, anh chỉ cho Ờ, có học không? Hay muốn bị hôn? Học học Giang Minh sợ bị cô đùa cợt Nên tốt hơn hết là tìm cách bỏ qua Hai vợ chồng bắt đầu bảo nhau học bài Cả hai ngoài những lúc trêu đùa ra Thì khi bảo việc chính lại rất nghiêm túc Khi dạy vợ Anh phát hiện ra cô vợ của mình rất thông minh Mới giảng qua thôi là đã làm bài ngon lành Từ hôm đó cho tới gần hôm thi Giang Minh tối nào cũng bỏ hết việc Để kèm cho cô Kết quả là hôm đi thi cô đã làm bài rất tốt. Hôm thi buổi cuối cùng, tuyết san hoàn thành bài sớm hơn dự định. Lòng cô hân hoan nghĩ tới chồng đang đợi ở cổng trường mà muốn ra sớm ngay. Tiếng cô giám thị thông báo hết giờ thi, cô mau chóng nộp bài rồi khoác ba lô chạy ra cổng trường. Nhìn hình dáng người đàn ông điển trai đang đứng dựa vào thân xe sang trọng chờ đợi mình thì cô không nghĩ nhiều mà chạy lại ôm chầm lấy anh còn chủ động thơm lên má anh nữa. Giàng mình đang đứng xem điện thoại thì bị làm cho bất ngờ Anh vội đỡ cô rồi hỏi han sao rồi, mệt không? Thay vì hỏi kết quả, thì bao giờ anh cũng quan tâm hỏi thăm cô trước, khiến Sang càng vui hơn. Cô gật gật làm nũng anh, em muốn uống trà sữa ấy, cái đó không tốt, uống nước cam đi, nhưng mà em thích, không được. nay em làm bài tốt, thì anh thuở cho em đi, phá lệ hôm nay thôi nhé, vâng, cảm ơn chồng, hôn bên này nữa cho Cân đi vợ. Tạm ứng thế thôi, khi nào mà em được cầm gốc trà sữa ấy, thì em trả công nốt. Hồn vừa thôi chứ, vợ giang minh mà lại Không thế sao xứng với anh, nhờ Có ai như cô vợ của anh không Mồm miệng đỡ chân tay Bởi thế mà ở nhà chị dâu với em chồng khắt khe thế Cũng chưa lần nào bắt bẻ được cô Đưa vợ đi mua trà sữa xong Thì hai người đi về nhà Xuống xe, hai vợ chồng tình cảm ôm nhau đi lên phòng Thì mấy người làm ra khoe với bà chủ Bà ơi, con thấy cô với cậu hôm nay vui lắm Chắc cô làm bài thi tốt bà ạ Ừ, con dâu tôi mà lại Một người làm thân tín của bà Kim Liên lúc này cũng đi tới. Bà ta vẫy tay mấy người làm kia lui xuống rồi ngồi xuống bên cạnh bà Kim Liên. Bà chủ, tôi thấy cậu ấy đã tiến triển nhiều rồi. Bà cũng nên thúc dục cô ấy nhanh sinh con vì vị thế sẽ càng vững hơn. Tôi biết rồi, đứa con dâu này thông minh nhưng lại lương thiện. Còn đứa con dâu cả thì quá nham hiểm. Vẻ ngoài thì vui vẻ hòa nhã nhưng mắt tôi nhìn không sai đâu. Vâng, tôi hiểu bà lo lắng điều gì. Cả hai thằng con trai chúng đều là máu mù của tôi Anh em chúng không tranh giành Nhưng tôi sợ chị em dâu sẽ nổi loạn Thằng Minh nó lạnh lùng ra vẻ muốn chiếm cái ghế đó Là vì sợ rơi vào tay cát vượng Thì sẽ hỏng cả một sự nghiệp của gia đình này Nó nghĩ cho anh trai nó Nên luôn bị coi là đàn áp anh trai Có khi tôi phải bàn lại với chồng tôi vài chuyện Vậy có cần theo sát cô cát vượng không? Bà cẩn thận quan sát ở nhà được rồi Mọi thứ ăn uống liên quan tới vợ chồng cậu hai Bà phải hết sức cẩn thận còn ở ngoài đã có tôi sắp xếp. Vâng, tôi nhớ rồi ạ. Lúc này trên phòng của hai vợ chồng rằng mình nhớ tới cuộc hẹn tối nay thì nhắc vợ. Em này, tối nay bên công ty đối tác có mở buổi tiệc chúc mừng cho sản phẩm mới bên họ. Em cùng anh đi tới đó nhé. Vâng, hôm nay mặc đẹp hơn những lần trước cho anh. Sao thế? Ai chả biết em là vợ anh rồi. Em ngày càng xinh thì bọn họ càng ngưỡng mộ anh. Ý gì thế? Bọn họ sẽ hâm mộ anh vì không những làm kinh tế giỏi. Mà chồng vợ cũng tốt Khiếp, cơ mà em không nghĩ chồng em Cần cái danh sĩ diện hão với đâu Sĩ diện hão bao giờ Vì rõ là vợ anh vừa giỏi vừa sinh mà Giang mình lên tiếng khen vợ thế Nhưng cô lại không nói câu cảm ơn như bình thường Mà anh cứ thấy cô quay ngang quay ngửa Tìm lấy cái ví liền Tò mò quá, nên anh liền ngăn hành động của vợ lại Ơ, đang nói chuyện mà em tìm gì thế Em tìm xem có ít tiền lẻ nào không Tiền lẻ để làm gì Thì em vừa được chồng khen tính đáp lại tấm lòng của mình ấy mà rằng mình nhận ra là mình vừa bị cô vợ nhỏ chơi đều nhưng lại không thể nói gì được nữa lại nhìn cái vẻ tùm tìm đắp thắng kia thì hậm hực vợ anh thế mà đáo để còn dám chọc quê anh nữa chứ đã thế thì anh lại phải dở chiêu mặt dày thôi, anh không cần em đáp lại tấm lòng kiểu này đâu anh thích kiểu dân dã được rồi điên nong làm gì kiểu dân dã là kiểu gì kiểu mà vợ chồng nhà nào cũng thường xuyên làm đó thế là thế nào em không hiểu Muốn hiểu thì lên giường anh chỉ cho Tiết Sàn nghe tới hai chữ lên giường Thì hiểu rồi Cái lão già này chỉ được cái thế là nhanh Chắc bị mình chọc quê nên đòi tính sổ đây mà Nhưng không có cửa đâu Em vừa uống nước no bụng nên ngồi đây cho thoải mái Có gì anh cứ nói đi em nghe Lên giường mới nói được Anh không nói thì thôi Kiểu đó phải thị phạm mới dễ hiểu Không ai có cái giọng vô sỉ như nhà anh nhé Còn lâu cô mới cắn câu Tuyết Sàn buồn cười lắm rồi Nhưng vẫn cố kiểm lại Rồi đứng lên đi lại tổ quần áo lấy đồ Thôi khỏi cần anh ạ Vợ chồng nào có nhu cầu cứ làm Còn em thì không nhé Em à, đi tắm đây Ờ này Này nọ gì Bye bye Có cô vợ nào đó còn gửi cái hôn gió trêu người anh chồng Rồi mới chạy biến vào phòng tắm Giang Minh nhìn điệu bộ đó không những không tức giận mà cười thầm trong lòng Đã thế anh sẽ nhân tiện ăn sạch luôn Ăn cho mà nghiện Nghĩ vậy nên có ông chồng nào đó cũng nhanh chân lấy đồ sang phòng bên cạnh tắm. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện chỉ là kết hôn giả của tác giả Hạ Long Biển Nhớ trên kênh chuyện hay 3S diễn đọc Kim Thành